ư nữ g n chủ nam phụ ở cùng nhau yến thần tâm tư c h ă m chuyện nhưng vẫn là không có lập tức làm cái gì hắn muốn trước quan sát quan sát tình huống lại nói t â m mắt đặt ở yến dương trên người dương dương ngươi thế nào có hay không bị thương yến dương lắc đầu ôm lấy yến thần vùi đầu ở hắn ngực a thần ta không sao nhớ tới vừa rồi chuyện đã xảy ra yến dương có chút tiểu bất man nói ngươi vì sao không giúp ta yến thần sùng nịch xem nàng dương dương ngươi chính mình trưởng thành ta không có khả năng cả đời ở bên người ngươi vạn nhất ngày nào đó ta mất ngươi chính mình bảo hộ chính mình rất nhiều làm người xử sự, sự kinh nghiệm ta là có thể lập tức nói cho ngươi khả kia đến cùng không bằng chính ngươi thể hội đến khác sâu mạt thế nguy hiểm không chỉ là tang thi còn có người tâm dương dương ta không phải thần luôn có phân thân không kịp thời điểm nhưng mà tại kia cái thời khắc ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa yến dương hốc m ắ t t ừ n g đỏ ngươi thế nào còn nói này đó ngươi h ã y nghe cho kỹ không được lại đem cái gì x i n h x ô i gắt gao đặt ở bên miệng kia nhiều điểm xấu a ta mặc kệ muốn ngươi vĩnh viên ở lại bên người ta yến thần thỏa hiệp dô nói h ả o h ả o h ả o ta vĩnh viên ở lại bên người ngươi không có ngươi cho phép tuyệt đối sẽ không rời đi yến dương có thế này nín khóc mỉm cười ngươi có biết là tốt rồi bất quá ngươi nói này ta cũng minh bạch về sau ta sẽ chú ý yến thần túi đầu hôn hôn khoe môi nàng cam đoan nói ngươi yên tâm hiện tại có ta ở đây ngươi phía sau quản lý tuyệt đối sẽ không cho ngươi có việc yến dương cùng yến thần hai người ngấy vai thực thời khinh khinh nguyên bản không hộp máu nhưng nhìn đến hình ảnh này còn có nghe được bọn họ nói trong lời nói cấp hỏa công tâm lại ói ra một búng máu thời khinh khinh trong lòng l o t nhất ba mờ mờ tình huống gì nữ chủ thực đặc sao cùng nam phụ làm đến cùng nhau này này này này thao tắc cũng quá sáu nữ chủ nam phụ ở cùng nhau nam chủ bị nữ phụ chiếm lấy này kịch t ì n h oai đến trào hoa quốc đi nga thời khinh khinh rơi lệ đầy mặt yi y yi ấ có nhóc thân tỉ có lôi với n g ư ờ i thế nhưng không tin ngươi nói trong lời nói là thật to ho thế nào lại hộp máu quý nhuế lo lắng không thôi ta ta không sao thời khinh khinh theo quý nhuế lực lượng đứng lên cùng quý nhuế cùng nhau trở lại phòng xe chỗ song phương nhân như trước bị vây r ằ n g co trạng thái chẳng qua lúc này tình thế đã thiên đến đoàn xe bên kia đi dương văn hạo lúc này nên ý phi uy hiếp lao tử cái này chịu thiệt thôi thức thời quỳ xuống kêu ra ra nếu không cho các ngươi nếm thử cái gì là tử tư vị dương văn hạo c u ồ n vọng cũng không bị phong quản g i a đợi nhân xem ở trong mắt bọn họ kiêng kỵ là yến thần cho nên luôn luôn xem cũng là yến thần mặc y y y na nhìn đến thời khinh khinh đi lại thấp giọng nói hán thực cường thời khinh khinh ta biết nàng đương nhiên biết được đối phương thực cường đối phương nhưng là cùng thời khanh giống nhau đến từ dị giới nhân a tầm mắt đặt ở h i ế n dương trên người đôi mắt hiếp lại chính là không biết nữ chủ biết hay không biết nàng ca ca đã bị ngoại lai nhân cấp đoạt xá khả có một việc thời k i n h k i n h thực nghĩ hoặc nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra nữ chủ làm sao có thể cùng nàng ca ca ở cùng nhau đâu lý hoàn toàn không như vậy viết ta ngược lại là đem yến thần tâm lý miêu tả thực mâu thuẫn khả trước mắt xem ra đối phương một điểm cũng không mâu thuẫn ngược lại hưởng thụ nhanh đại khái thời khinh khinh tưởng phá đầu đều sẽ không nghĩ đến thế giới này nhân nàng trùng sinh cùng mỗ ta sự tình thay đổi sớm trở nên bất đồng nguyên trung dị giới yến thần tuy rằng đoạt xá thành công nhưng vì bảo tồn thực lực không s o n g nhiều lắm cấp lựa chọn bảo thủ đoạt xá phương pháp trước chiếm cứ nguyên thân yến thần thân thể không nhận thức được đi đoạt xá yến thần Học bi đói lợp ly ổ.